Thưa các bạn, chiến tranh thế giới thứ hai lan rộng, quân đội Mỹ đứng về phe đồng minh chuẩn bị tham chiến. Paris năm 1941 là thời điểm hết sức đen tối. Sự chiếm đóng của quân đội Đức khiến cho bầu không khí ngột ngạt. Những người kháng chiến chống lại quân xâm lược đều bị sát hại dã man, bị truy lùng, giáo giết. Với sự giúp đỡ của đạo diễn Gatier... Noel đã thành công ngay từ vai diễn đầu tiên và nhanh chóng trở thành ngôi sao được miến mộ nhất Paris. Song với Noel, trở thành diễn viên nổi tiếng chỉ là bước đệm đầu tiên để cô thực hiện mục đích riêng. Mà mục đích đó là gì thì không ai có thể đoán biết, kể cả đạo diễn Gatier. Người gần gũi nhất với Noel, thực ra động cơ của Noel rất đơn giản. Mọi hành động của cô, từ việc làm, người mẫu ảnh, đóng phim hay diễn trên sân khấu hay bất cứ công việc nào khác, đều hướng tới Larry Douglas, người duy nhất cô yêu và quyết trả thù. Cô không ngừng hy vọng vào một ngày nào đó, ở một nơi nào đó, Larry vô tình cầm lên tay tờ tạp chí có hình cô, nhận ra cô và trở về với cô trở về với cô để cô hủy diệt anh ta những tin tức về Larry vẫn được cô thu nhận đều đều thông qua một thám tử tư thời gian này viên tướng Đức chờ theo đuổi Noel giáo diết mối quan hệ của hai người sẽ tiến triển theo chiều hướng nào câu trả lời sẽ được hé mở qua phần tiếp tiểu thuyết phía bên kia nửa đêm của nhà văn Mỹ Sydney Sheldon bàn gì của tác giả bá kim biết là hầu như trong mọi buổi tiệc mà nàng và armaan gourdier tới dự tướng seder cũng đều có mặt ông ta luôn luôn đứng ở phía đằng sau quan sát nàng sự việc xảy ra quá thường xuyên không còn là một sự trùng hợp nữa noel nhận thấy chắc chắn ông ta phải khá trời chật mới theo dõi được các hoạt động của nàng và tìm mọi cách được mời đến những nơi mà nàng sẽ hiện diện Nàng tự hỏi không hiểu tại sao ông ta lại quá quan tâm đến nàng như vậy Tuy nhiên thắc mắc đó cũng là thừa Và thực sự không làm nàng băn khoăn nhiều lắm Thỉnh thoảng Noel tự tạo cho mình một niềm thú vị Bằng cách khi có ai đó mời nàng Nàng cũng nhận lời nhưng lại không tới Sau đó ngày hôm sau nàng hỏi lại bà chủ xem tướng Shader có tới không Câu trả lời luôn luôn khẳng định là có Bất chấp sự trừng phạt mau lẹ và tàn bạo của quốc xã đối với những ai chống lại họ, những hoạt động phá hoại xảy ra ở Paris ngày càng nhiều. Ngoài nhóm Makisa, còn có hàng chục nhóm nhỏ những người Pháp yêu chuộng tự do, dám liều mình chống lại kẻ thù với bất kể loại vũ khí gì họ có trong tay. Một khi chộp được cơ hội, bọn Đức lơ là canh phòng, là họ thủ tiêu lính Đức, làm nổ tan xác đoàn xe tải tiếp tế và đặt mìn phá cầu cống xe lửa hoạt động của họ được đăng tải trên các báo chí hàng ngày xuất bản dưới sự kiểm soát và bị lên án là những hành động bỉ ổi song đối với những người pháp yêu nước thì các hành động bỉ ổi đó lại chính là những chiến tích vẻ vang có một cái tên người luôn xuất hiện trên báo chí Được gán cho cái biệt danh là Le Carfac, tức là con rán, bởi vì dường như anh ta chui lùi ở khắp nơi mà bọn Gestapo không tài nào lần ra được. Không ai biết rõ anh ta là ai. Có người bảo anh ta là người Anh cư trú ở Paris. Một giả thiết lại cho rằng anh ta là người của tướng De Gaulle, lãnh tụ lực lượng nước Pháp tự do. Có người thậm chí lại còn bảo anh ta chính là một người Đức chiêu hồi. Dù anh ta là ai đi chăng nữa, thì vết tích của những con rán đó đã vẽ chẳng chịt lên khắp thành Paris, lên các tòa nhà, vỉa hè, thậm chí cả bên trong sở chỉ huy của quân đội Đức. Gessapo đang tập trung mọi cố gắng để bắt cho được anh ta. Rõ ràng có một sự thật Là con rán đã trở thành một anh hùng dân gian trong thời kỳ này. Vào một buổi chiều mưa rầm rề tháng 12, Noel đến dự khai mạc triển lãm nghệ thuật của một họa sĩ trẻ mà nàng và man cùng quen biết. Triển lãm được đặt tại Galerie trên phố Faubourg Saint-Honoré. Căn phòng chật kín người, nhiều nhân vật tiếng tăm đến dự, phóng viên. Nhếp ảnh có mặt khắp nơi. Khi Noel đang đi quanh phòng, ngắm hết bức tranh này qua bức tranh kia, nàng cảm thấy có ai đó chạm vào tay nàng. Nàng quay lại và bắt gặp bộ mặt của bà Rosa. Phải mất một lúc, nàng mới nhận ra bà. Vẫn khuôn mặt xấu xí quen thuộc nó, nhưng có lẽ già đi đến hai mươi tuổi như thể có một phép màu gì đó đã khiến bà thành một người đáng tuổi mẹ của bà bà đội một chiếc mũ len rất to và trong tiềm thức sâu thẳm của noel chợt nhận ra ngay là bà không mang ngôi sao với dòng chữ Den. noel định nói chuyện nhưng bà già đã bóp mạnh tay nàng ra hiệu im lặng bà nói nhỏ đủ nghe cô đến gặp tôi Ở Leder Magot nhé. Noel chưa kịp đáp. Bà Rose đã lần vào trong đám đông. Và Noel bị đám phóng viên nhiếp ảnh quây kín xung quanh. Trong lúc nàng mỉm cười làm điệu bộ trước ống kính của họ, Noel vẫn luôn luôn nhớ đến bà Rose và người cháu của bà, bác sĩ Israel Kat. Họ đã từng đối xử rất tốt với nàng trong lúc nàng gặp khó khăn. Israel Kat đã hai lần cứu mạng nàng. Noel thắc mắc không rõ bà Rosa cần gì ở nàng, có lẽ là tiến. Hai mươi phút sau, Noel lách ra ngoài và đi taxi tới quảng trường Saint-Germain-des-Prés. Suốt cả ngày hôm đó, trời lúc mưa lúc tạnh, bây giờ chuyển sang mưa tuyết lạnh giá. Xe taxi đỗ lại, ngoài trời lạnh căm căm. Từ đâu bóng có một người đàn ông xuất hiện ngay sát bên cạnh nàng. Anh ta khoác một chiếc áo mưa đầu đội mũ rộng vành. Phải mất một lúc lâu, nàng mới nhận ra anh ta. Cũng giống như bà cô anh ta. Israel cát, trông già sọm hẳn đi. Sự thay đổi không chỉ dừng lại ở đó. Trông anh rắn giỏi, oai vệ hơn so với lần cuối cùng nàng gặp anh. Đôi mắt trũng sâu như bị mất ngủ nhiều ngày. Noel để ý thấy anh cũng không đeo ngôi sao do thái sáu cánh màu vàng trước ngực. Israel cát bảo, chúng ta vào trong cho khỏi bị ướt. Anh khoát tay Noel đi vào. Trong tiệm cà phê lúc này có độ năm sáu khách hàng, tất cả đều là người Pháp. Israel đưa Noel đến một chiếc bàn ở khuất vào góc phía sau. Anh hỏi, Cô có uống gì không? Không, cảm ơn anh. Anh gỡ chiếc mũ ướt sũng nước mưa xuống. Noel quan sát kỹ bộ mặt anh. Nàng hiểu ngay ra rằng, anh mời nàng tới nơi này, không xin tiền. Anh nhìn nàng đăm đăm. Anh nói khẽ khàng, em vẫn đẹp Noel ạ. Anh đã nhiều lần xem tất cả các bộ phim và vở kịch của em. Em quả là một diễn viên xuất sắc. Thế tại sao anh không lần nào vào hậu trường tìm em? Israel ngập ngừng, sau đó cười thẹn thùng. Anh không muốn làm cho em lúng túng. Noel nhìn anh chân chân hồi lâu. Nàng muốn nhận ra anh ta định nói gì. Đối với nàng, Juden chỉ là một từ xuất hiện trên các báo chí. song chẳng có nghĩa lý gì lắm đối với nàng. Nhưng đối với nhiều người, Nó quan trọng lắm chứ, là do thái, có nghĩa là sẽ bị người ta quét đi, bị người ta tiêu diệt. Đặc biệt việc đó lại diễn ra ngay chính trên tổ quốc của mình. Noel nói tôi chọn bạn là việc riêng của tôi, không ai có quyền bắt bẻ tôi được. Israel mỉm cười mếu máo anh khuyên rằng đừng nên lạm dụng sự dũng cảm, cô nên dùng nó vào việc cần thiết. Nàng bảo, anh hãy kể về anh đi. Cuộc đời tôi không lấy gì làm hấp dẫn cho lắm. Tôi đã trở thành một phẫu thuật viên. Tôi học tập dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Aji Buter. Cô có biết ông này không? Không. Ông ấy là một chuyên gia tim nổi tiếng đấy. Ông ta bảo lãnh cho tôi. Sau đó những người quốc xã đã tước mất giấy phép hành nghề của tôi. Anh dơ đôi bàn tay đẹp như tạc ra ngắm nghía, như thuộc về ai khác chứ không phải của anh. Và thế là tôi xoay ra làm nghề thợ mộc. Nàng nhìn anh một lúc rất lâu, nàng hỏi, có vậy thôi sao? Israel ngạc nhiên nhìn lại nàng, hết, tất nhiên, thế sao? Noel xua đuổi ý nghĩ đó ra khỏi đầu óc không có gì cả. Thế vì sao anh lại muốn gặp tôi? Anh ghé sát vào tai nàng hạ giọng Tôi cần cô giúp cho một việc. Có một người bạn... Đúng lúc đó, cửa bật mở. Bốn người lính Đức vận quân phục xanh xám bước vào quán rượu. Đi đầu là một hạ sĩ. Viên hạ sĩ lớn tiếng ra lệnh. Chú ý, yêu cầu cho xem thẻ căn cước. Mặt Israel cát, đanh lại như thể đeo lên một chiếc mặt nạ noel thấy bàn tay phải của anh luồn nhanh vào túi áo khoác đôi mắt anh liếc về phía lối đi hẹp tới một cửa ra phía sau sau một tên lính đã tiến đến đứng chặn ở đó rồi israel hạ giọng nói nhanh cô tránh xa tôi ra cô hãy đi lại phía trước cửa đi ngay đi noel hỏi tại sao bọn lính đức đang xem xét thẻ căn cước của mấy người khách Ngồi ở chiếc bàn gần cửa ra vào. Đừng hỏi han gì nữa đi đi. Noel ngập ngừng dây lát rồi đứng lên tiến ra phía cửa. Mấy người lính chuyển sang chiếc bàn bên cạnh. Israel đẩy chiếc ghế lùi lại để anh có khoảng trống để hành động. Động tác của anh ngay lập tức khiến cho hai người lính chú ý. Họ tiến lại phía anh. Giấy căn cước. Đến lúc này Noel hiểu ra rằng. Người mà bọn lính đang truy tìm chính là Israel, trong khi anh đang cố tìm cách lần trốn. Chúng sẽ giết anh, anh không còn cơ hội nào nữa. Nàng quay lại gọi to về phía anh, Francois, ta về nhà thôi, kẻo trễ quá rồi, anh trả tiền đi, rồi ta về thôi. Bọn lính ngạc nhiên nhìn nàng, Noel quay trở lại bàn. Hạ sĩ chút tiến tới chỗ nàng. Y mới ngoài hai mươi, tóc vàng, má hồng hay hay như trái táo. Frau Len đi với người đàn ông này. Tất nhiên rồi, các anh không còn việc gì làm, ngoài chuyện gây rắc rối cho những công dân Pháp trung thực hay sao? Noel giận dữ hỏi. Xin lỗi quý tiểu thư, song... Tôi không phải là quý tiểu thư của nhà anh. Noel đáp lại. Tôi là Noel Pay, tôi là diễn viên của nhà hát tạp kỹ. Còn người này là diễn viên nam cùng diễn với tôi. Tối nay, khi tôi ăn tối với ông bạn quý của tôi, là tướng Hans Jader, tôi sẽ thông báo cho ông ấy biết về hành vi của các anh chiều hôm nay. Chắc chắn ông ấy sẽ nổi đoá với các anh đấy. Noel nhận thấy trong ánh mắt của viên hạ sĩ tỏ ra công nhận điều đó, không biết là do nhận ra tên tuổi của nàng hay cái tên tướng Jader. Nàng không rõ về lý do gì. Y lắp bắp. Tôi xin lỗi tiểu thư. Tất nhiên là tôi nhận ra tiểu thư. Rồi y quay sang Israel, cát đang ngồi im lặng, một bàn tay vẫn đặt trong túi. Tôi không biết ông này là ai. Noel tỏ ý khinh miệt, bọn ngoại nhân các anh, biết gì nhà hát mà nói, chúng tôi sẽ bị bắt đi hay là được ra về đây. Viên hạ sĩ trẻ nhận thấy mọi người đều đổ dồn cả về nhìn y. Y phải quyết định mau chóng. Y nói, tất nhiên, tiểu thư và anh bạn đây không thể bị bắt được. Tôi cũng xin lỗi, nếu có điều gì đã gây phiền hà cho tiểu thư, tôi sẽ... Israel Cap nhìn viên hạ sĩ điềm tĩnh nói, Bên ngoài trời đang mưa to, lính của ngài có ai tìm giúp chúng tôi một chiếc xe taxi được không? Được thôi, có ngay. Israel cùng Noel chui vào xe taxi trong lúc viên hạ sĩ Đức vẫn đứng ngoài trời mưa nhìn theo cho đến lúc họ đi khuất. Khi xe taxi dừng lại đợi đèn giao thông chuyển màu cách đó ba khối nhà Israel mở cửa xe một lần nữa nắm lấy bàn tay nàng rồi không một lời anh biến vào trong đêm tối. Tối hôm đó lúc 7 giờ Khi Noel bước vào phòng hóa trang, đã thấy có hai người đàn ông đứng đợi nàng. Một trong hai người, chính là viên hạ sĩ trẻ, nàng đã gặp chiều nay tại quán rượu. Người kia mặc thường phục. Anh ta người trắng trèo, nhẵn nhội, đôi mắt hồng. Y khiến cho Noel nghĩ đến một đứa con nít mới chào đời. Anh ta ở vào tuổi ba mươi, khuôn mặt tròn, vành vạnh, giọng cao và trong. Nghe như tiếng phụ nữ cười cợt. Song ở y có một phẩm cách lạ, khó tả, Sự độc ác ở y thật lạnh lùng. Cô là Noel Phải. Tôi là đại tá Kurt Muller, Gestapo. Chắc cô đã gặp hạ sĩ chút. Noel quay lại viên hạ sĩ vẻ ngạc nhiên, không? Tôi không tin là tôi đã gặp. Ở cap Tiếng quán cà phê. Viên hạ sĩ tỏ ra mau mắn bảo. Noel quay lại muôn lơ. Tôi gặp không biết bao nhiêu là người. Viên đại thái gật đầu. Kể cũng khó, mà nhớ hết thảy mọi người, bởi cô có bao nhiêu là bạn bè tiểu thư ạ. Nàng gật đầu, đúng thế. Chẳng hạn, người bạn đã đi cùng với cô chiều nay ấy mà. Y ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt Noel cô nói với hạ sĩ chút rằng anh ta đang diễn với cô có phải không noel ngạc nhiên nhìn viên sĩ quan gestapo chắc là ông hạ sĩ đã hiểu lầm tôi người hạ sĩ phẫn nộ đáp không đâu thưa tiểu thư cô nói rằng viên đại tá đưa mắt lạnh lùng nhìn anh ta lập tức người hạ sĩ quan ngậm ngay miệng lại chưa kịp nói hết câu kurt muller tỏ vẻ thân mật bảo Có lẽ tình hình tương tự như vậy, dễ dàng hay xảy ra, một khi người ta cố tìm cách giao tiếp bằng một thứ tiếng nước ngoài. Noe nói, nói nhanh chính thế. Từ trong tiềm thức, nàng có thể nhận ra bộ mặt người hạ sĩ quan đang giận dữ đỏ bừng, song y vẫn lặng thinh không nói gì. Kurt Muller nói, xin lỗi, tôi đã làm phiền cô vì một chuyện không đâu vào đâu. Noel cảm thấy đôi vai nàng chút được một gánh nặng. Đột nhiên nàng nhận ra là tâm trạng của mình vừa rồi là quá căng thẳng. Nàng nói, hoàn toàn đúng như vậy đấy. Có lẽ tôi xin tặng hai ông vé vào xem buổi diễn của tôi. Viên sĩ quan Gestapo nói, tôi đã xem rồi, hạ sĩ chút cũng đã mua vé vào xem tối nay, dù sao cũng xin cảm ơn cô. Ông ta đi về phía cửa rồi dừng lại. Khi cô gọi hạ sĩ chút là một kẻ lỗ mãng, anh ta quyết định mua vé vào xem cô biểu diễn tối hôm nay. Khi anh ta xem hình của các nam diễn viên ở ngoài sảnh, anh ta không thấy hình ảnh của anh bạn đi với cô đến quán cà phê chiều nay. Vì thế anh ta mới báo cáo cho tôi rõ. Tim Noel bắt đầu đập dồn dập xin cô cho biết đôi chút để đưa vào hồ sơ nếu người kia không phải là bạn diễn của cô thì hắn là ai vậy một người bạn tên hắn cái giọng thanh của y vẫn êm ái song đã trở nên dữ dằn thì có gì là khác noel hỏi người bạn cô có những nét trùng với một tên tội phạm mà chúng tôi đang truy nã Có tin báo là y xuất hiện ở gần quảng trường Saint-Germain-des-Pres chiều hôm nay. Noel nhìn y chăm chú đầu óc quay cuồng. Giọng đại tá Muôn lơ vẫn lì lợm. Tên anh bạn của cô là gì? Tôi không biết. Vậy hắn là một kẻ lạ mặt. Phải. Y lại nhìn nàng. Đôi mắt màu hồng nhạt lạnh lẽo, nhìn như khoan vào mắt nàng. Thế mà cô ngồi cùng với hắn, cô lại ngăn cản, không cho binh lính xét hỏi giấy tờ của hắn. Tại sao vậy? Noel đáp, tôi cảm thấy thương hại cho người ta, anh ta tiến lại gần tôi. Ở đâu? Noel nghĩ rất nhanh, có thể ai đó đã trông thấy họ đi vào quán rượu. Ở ngoài quán cà phê, anh ấy đã cho tôi biết binh lính Đức đang truy lùng anh ta. Vì anh ta đã ăn cắp ở một cửa hàng thực phẩm, lấy thức ăn về cho vợ con đang bị đói. Tôi cảm thấy tội lỗi đó không có gì là ghê gớm, cho nên... Nàng nhìn thẳng vào Muller vẻ thách thức, cho nên tôi đã giúp đỡ anh ta. Muller quan sát nàng một lúc nữa, rồi gật gù vẻ thán phục. Giờ thì tôi mới thực sự hiểu tại sao cô là một minh tinh xuất sắc. Nụ cười trên môi y vụt biến mất đi, và khi y nói tiếp giọng y càng tỏ ra nhũn hơn. Để tôi khuyên cô một điều, cô Pê ạ, chúng tôi rất muốn có quan hệ tốt với những người Pháp như cô. Chúng tôi muốn các người là bạn, đồng thời còn là đồng minh nữa. Thế nhưng, kẻ nào tiếp tay cho kẻ thù của chúng tôi, thì cũng trở thành kẻ thù của chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ tóm được người bạn của cô đấy. Cô ạ, tôi sẽ thẩm vấn hắn, và tôi hứa với cô rằng hắn sẽ phun ra hết sự thật. Noel đáp, tôi chẳng có gì phải lo ngại. Y tuyên bố thẳng thừng, cô lầm, cô sẽ phải sợ tôi đấy. Nói rồi Đại tá Môn Lơ gật đầu ra hiệu cho người hạ sĩ và đi ra phía cửa. Y lại quay lại một lần nữa. Nếu cô có được tin tức gì về người bạn của cô, cô hãy báo ngay cho tôi biết, nếu cô không làm như vậy. Y mỉm cười với nàng, rồi cả hai gã đàn ông bỏ đi. Noel ngồi sụp xuống ghế tựa mệt lạ. Nàng nhận thấy những điều nàng nói ra không có sức thuyết phục, song nàng hoàn toàn không chuẩn bị. Nàng những tưởng sự kiện xảy ra đã bị người ta lãng quên rồi. Bây giờ nàng nhớ lại một số chuyện nàng được nghe nói về Zesapo, và tự dưng nàng bỗng dùng mình. Giả thờ họ bắt được Israel Cát, và anh ta khai ra thì sao? Anh sẽ khai rằng họ vốn là chỗ bạn bè cũ với nhau, rằng Noel đã nói xạo rằng nàng không biết gì về anh. song có lẽ điều đó cũng chẳng lấy gì làm quan trọng, trừ phi... Đó chính là cái người có cái tên mà lúc ngồi trong tiệm rượu nàng thoáng nghĩ tới là Cà Phạc trắng là con rán trăng. Nửa giờ sau Noel bước lên sân khấu, nàng cố gạt mọi chuyện trên ra khỏi tâm trí để tập trung vào nhân vật nàng đang đóng. Khán giả là loại sành sỏi, cho nên khi nàng ra chào khán giả cuối buổi diễn, Nàng được hoan nghênh rầm rộ. Tiếng hoan hô vẫn còn vang vẳng, cho đến khi nàng đi trở về phòng hóa trang. Nàng mở cánh cửa phòng bước vào. Thì thấy tướng Hans Schader đã ngồi trên ghế tựa. Ông ta đứng dậy nói lịch thiệp. Tôi được báo là chúng ta sẽ cùng ăn với nhau đêm nay. Họ ăn tại nhà hàng Fruipeddu, bên cạnh sông Sen. Cách trung tâm Paris khoảng hai mươi dặm. Người lái xe của viên tướng Đức đã lái chiếc xe ô tô đen sáng bóng đưa họ tới. Mưa đã tạnh, trời đêm mát mẻ dễ chịu. Cho đến khi họ ăn xong, tướng Schader không hề đả động gì đến sự việc xảy ra ban ngày. Lúc đầu Noel không muốn đi cùng ông ta. song nàng thấy cần phải biết rõ những người Đức Nắm được sự việc của nàng đến mức nào Và liệu nàng sẽ bị rắc rối ra sao Tướng Shader nói Chiều nay tôi nhận được một cú phone Từ bên sở chỉ huy Zesapo Báo cho tôi biết rằng Cô đã thông báo cho hạ sĩ Chút biết Tối nay sẽ đi ăn với tôi Noel nhìn ông lặng thinh Ông nói tiếp Tôi cho rằng nếu tôi bảo không Thì sẽ chẳng thú vị gì cho cô Còn nếu tôi bảo phải Thì sẽ thật thú vị cho tôi Ông ta mỉm cười Và thế là tôi đến đây Noel phản đối Thực hết sức lố bịch Tôi chỉ có giúp đỡ cho một người mắc tội ăn cắp Ở cửa hàng lương thực Thôi đi nào Giọng viên tướng sắc lạnh Noel ngạc nhiên nhìn ông ta Cô chớ nên mắc sai lầm, tin bậy là tất cả bọn Đức chúng tôi đều ngu xuẩn cả, và cũng chớ đánh giá thấp Gestapo đấy. Nguyên đáp thưa tướng quân, họ chẳng có gì liên quan đến tôi. Ông ta mân mê chân đế chiếc ly rượu vang. Đại tá Muller nghĩ rằng cô đã giúp đỡ một tên mà ông ấy đang tầm nã giáo giết. Nếu quả đúng như vậy thì cô sẽ còn gặp rắc rối to. Đại tá lơ luôn luôn ghi nhớ và không biết tha thứ bao giờ. Ông ta nhìn thẳng vào nàng nói thận trọng. Mặt khác, nếu như cô không gặp người bạn của cô nữa thì toàn bộ chuyện vừa rồi coi như là cho qua. Cô có uống cô nhắc không? Vâng. noel đáp, ông ta gọi hai ly rượu napoleon Thế cuộc sống với Ackman Gauthier đến nay đã bao lâu rồi? Tôi tin rằng ông biết rõ câu trả lời mà. Tướng Shader mỉm cười. Quả thực tôi biết rõ lắm. Đúng ra là tôi muốn biết lý do tại sao trước đây cô lại từ chối không đi ăn tối với tôi. Có phải tại Gauthier ngáng chân không? Noel lắc đầu không phải. Ra vậy. Giọng ông ta đánh lại khiến nàng đâm ngạc nhiên. Nàng bảo, Paris thiếu gì phụ nữ, tôi tin là ông có thể tìm được người như ý. Viên tướng Đức nói khẽ khàng, cô không hiểu tôi, cho nên cô mới nói như vậy. Giọng ông ta lúng túng, tôi đã có vợ và một con ở Berlin, tôi yêu vợ con lắm, song tôi đã xa họ hơn một năm rồi, tôi cũng không biết đến bao giờ được gặp lại. Ai bắt các ông đến Paris làm gì? Noel bốc chát vặn lại. Tôi không tìm được sự đồng cảm. Tôi chỉ muốn tự lý giải cho bản thân tôi chút định. Tôi không phải là loại người lẫn lộn vàng thau. Lần đầu tiên trông thấy cô trên sân khấu, tôi thấy tình cảm lạ lùng nảy ra trong tôi. Tôi cảm thấy cần phải hiểu cô rất nhiều. Tôi muốn chúng ta là bạn tốt của nhau cách nói của ông ta mang vẻ mặt nghiêm trang trầm tĩnh noel nói tôi không thể hứa với ông điều gì ông ta gật gù tôi hiểu song thật ra ông ta không hiểu bởi noel không có ý định sẽ gặp ông ta thêm một lần nào nữa tướng Stader tế nhị chuyển sang chuyện khác và họ nói về nghệ thuật diễn xuất về nhà hát Noel kinh ngạc vì ông ta rất am hiểu nghệ thuật. Ông ta có đầu óc cân bằng và một trí tuệ sâu sắc. Ông ta thường xuyên chuyển hết đề tài này sang đề tài khác và chỉ ra những mối quan tâm chung giữa hai người. Đây là một nghệ thuật phô diễn điều luyện khiến Noel lấy làm thích thú. vừa theo dõi phần tiếp tiểu thuyết phía bên kia nửa đêm của nhà văn mỹ sydney syden bàn dịch của dịch giả bá kim